chương năm ngoại truyện ngoại truyện một chúng tôi sống trên núi linh vân sam sam cũng lớn lên trên đỉnh núi không ngờ thằng bé thích nghi rất tốt với cuộc sống trên đỉnh núi này đặc biệt thích ngâm mình trong suối nước nóng trên đỉnh núi giống như cây hòe già đã nói mối quan hệ giữa sam sam và con trai của long vân rất thân thiết bọn chúng lớn lên cùng nhau sam sam đi lại trên mặt đất có chút không thuận tiện Nên người bạn thân Tiểu Kim Long đã tìm một chiếc xe lăn, đẩy thằng bé đi khắp nơi, lúc Sam Sam được 5 tuổi đã nói, mẹ ơi. Đợi đến khi con trưởng thành, có thể hóa ra đôi chân, con sẽ đi khắp nơi để ngắm nhìn, hải trừng đối xử với Sam Sam rất tốt. Hàng ngày, anh đều xuống núi, ra chợ hải sản hoặc vội vàng ra biển để tìm tá và tôm tươi, Sam Sam rất thích những món này. Miệng của nhóc con này rất ngọt Mỗi khi được ăn món cá tôm ngon Đôi mắt lập tức cong lên Lớn tiếng khen ngợi và bày tỏ tình Cảm, ngon quá đi Con thích ba nhất Tôi chiêu chọc thằng bé Thế còn mẹ thì sao? Không yêu mẹ à Yêu yêu yêu Con yêu hết Hai, sam sam lớn lên trong tình yêu thương của chúng tôi Khi hơn 10 tuổi Thằng bé mơ Thấy một cơn ác mộng Nửa đêm chạy vào phòng chúng tôi, ba, mẹ, con mơ thấy ác mộng, thằng bé treo ra khỏi bể cá nhỏ ở ngoài phòng, rồi chui vào trong lòng tôi, thằng bé được chúng tôi nuông. Chiều mà lớn lên, cho nên rất dính người, tôi xoa chán thằng bé, con mơ thấy gì vậy, con mơ thấy mẹ nằm trên giường không thể thức dậy, ba rất buồn, lúc nào cũng mắng con. Sam Sam oán hận trong lòng nhìn hải chừng với ánh mắt trầm mặc còn đánh con nữa vẻ mặt hải chừng buồn bã chân thành xin lỗi ba xin lỗi con yêu sam sam nằm trong lòng tôi trông có vẻ hơi ngượng ngùng ba không cần xin lỗi đâu con chỉ mơ thôi mà thằng bé rất dễ ngủ chẳng bao lâu lại thiếp đi tôi nắm chặt tay hải chừng mỉm cười với anh đừng nghĩ nhiều ngủ thôi